hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 815 được gì bí thổ 815 được gì bí thổ tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực xanh thổ cơ đồng bộ xem thỉnh phòng vấn bây cảm ơn ngày lành năm 5588 khen thưởng cảm tạ duy trì âm âm ầm mặt đất rung chuyển Hốn đồn rất nhiều cường giả đều là ra sức phá vây. Có tuyệt thế bá chủ đi đầu. Dì trùng sinh linh tuy rằng không ít. Nhưng cũng là có chút ngăn không được. Nhưng ngay tại mọi người muốn phá vây rời đi thời gian. Vòng trời phía trên. Hoa văn đại đảo lại là thoáng hiện. Đan vào với nhau. Tùy theo. Một mảnh hồng vô xuất hiện. Hoàn toàn mở mịn. Ló é ra dược dị hào quang Mới hạ xuống A một vị tam kiếp bá chủ nhất thời kêu thảm thiết Trong cơ thể đại đảo đều là vặn vẻo vỡ ra Khuôn mặt dữ tấn khủng bố Đây là vật gì Hốn đồn bên trong rất nhiều cường giả vội vàng tránh né Này hồng vụ rất dược dị để cho nhân kinh sợ Bất quá lúc này kia hồng vụ rừng ở kia từng con từng con gì chủng sinh linh trên người lại không có gì thương tổn ngược lại từng cách từng cách ngửa mặt lên trời gào to khí thế đều là cuồng bão rất nhiều thực lực có rất lớn tăng phúc a có chân đảo bá chủ đột nhiên không kịp chuẩn bị kêu thảm thiết vấn lạc để cho nhân trong lòng căng thẳng mau đi ra đi Cửa quang đảo quân cùng mấy người nói một tiếng Dẫn đầu đi ra Bên người hậu thổ nương nương cùng ma nê thần quân theo sát phía sau Đinh nhạc cùng tiểu bạch miêu Hồng quân đảo tổ Dương mi đại tiên cùng nhau Bốn người liên thủ Cũng là bắt đầu ra bên ngoài sông Đinh nhạc trong tay có vạn đảo đồ Sơn thủy phân thân có thánh mâu tiểu bạch miêu hiện Lên đỉnh đầu chỉ thiên châm Hồng quân đảo tổ là tảo hóa ngọc Điệp Tăng thêm dương mi đại tiên chín màu kỳ hoa Mấy người trong tay đều là pháp bảo mạnh mẽ Cường thế trực tiếp và tìm tòi vây chặn Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi Thiên như thế nào một chút liền đen Đinh nhạc đám người không có đi ra khỏi rất xa Toàn bộ vẫn thần cảnh đột nhiên liền đen dịch lại Nơi này không có nhật nguyệt tinh thần treo ở trên trời. Hắc bạc chuyển biến cũng là có vẻ hơi dược dị. Vẫn là đại đảo cảnh vô thượng tồn tại. Sinh ra rất nhiều dược dị biến hóa. Mảnh này bí thổ thiên địa pháp tắc hiện giờ rất không ổn định. Biến đổi thất thường, chúng ta phải cẩn thận. Hồng quân đảo tổ nói. Cách này đêm tối là tối đen một mảnh. Đinh nhạc mấy người ở trong hốn độn đều là coi đêm tối như không Nhưng hiện tại Bọn họ cũng là đưa tay không thấy được 5 ngón Cho dù vận dụng thần thông Cũng là nhìn không ra rất xa Mèo mèo Con mèo nhỏ con ngươi phát quan Nhưng nó kia cặp có thể khám phá hết thảy vô căn cứ án mắt Giờ phút này cũng có chút bị hạn chế Để cho tiểu bạc miêu trên mặt 5 cái Này liền làm người ta kinh ngạc Không biết luôn làm cho lòng người thấy sợ hãi Đinh nhạc mấy người đảo tâm chắc chắn Nhưng là là chịu đến không hiểu ảnh hưởng Mảnh này bí thổ cùng bọn chúng không hợp nhau Hình như ngay cả không khí cũng không thể hô hấp Cảm giác rất kiềm nén Hơn nữa thiên địa cũng là yên tĩnh một mảnh Meo meo. Như thế nào cảm giác như là bị nhìn chằm chằm một dạng cót rựa a. Tiểu Mạch Miêu mở miệng, có vẻ hơi bực bội. Nhưng ngay tại đinh nhạc bốn người muốn tìm một chỗ xem trước một chút thời gian. Sắc trời lại sáng, rất rường gì sáng lên. Có chút chói mắt để cho đinh nhạc không khỏi hít mắt lại. Bạn Miêu đến xem. Tiểu Mạch Miêu bay lên. Ánh mắt lóe ra hoa mỹ kỳ quang Liếc mắt một cách đi qua Thiên địa đều ở trong mắt Nhưng khi tiểu bạch miêu lại xoay người nhìn về phía phía trước chiến trường kia thời gian Cũng là thấy được trống sống Không có bất kỳ ai Có dường gì Đinh nhạc mấy người hai mặt nhìn nhau Lúc này mới nhiều sẽ công phu a Thế nhưng không có bất kỳ ai Cuối cùng Đinh nhạt mấy người quyết định xoay người đi xem Một lần nữa bước vào khu vực này Chân một cách nhân cũng không thấy Ngay cả một ít chiến đấu dấu vết đều là đã không có Để cho đinh nhạt trong lòng cảm giác nặng nề Meo meo Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong ảng cảnh Không thể nào đâu Tiểu bạc miêu thấp thỏm trong lòng Trong mắt của nó hoa mỹ kỳ quang hào quang tỏa sáng Nhìn quét bốn phía Nhưng rơi ở trong mắt nó Kết thảy trước mắt đều là thật sự Ta nhớ rõ ta một quyền đánh tan này khỏa thổ Hiện tại nó khôi phục như lúc ban đầu Đinh nhạc đi đến một viên trước cây Nói Này khỏa thổ cao tới mấy ngàn trượng Mùi xe che trời Từng mảng từng mảng lá cây đều là lớn vô cùng Có hào quang ấm ánh quấn quanh Trước đinh nh nhạc cùng Kim Mao thần Vượng đạii chiến hắn nhớ gió rất rõ ràng một quyền nổ nát này khỏa thụ sự tình rất ruộ gì Đinh nhạt sờ sờ này khỏa thụ rất chân thật răng rác Đinh nhạt một quyền rừng ở này khỏa thủ gãy xuống nổ vang một tiếng lệ xuống đất bùi đất bay lên không phải ảng cảnh Hồ quân đ tổ sắc mặt ngưng trọm nói Hắn đỉnh đầu tạo hóa Ngọc Điệp hiện lên Ngọc Quang trong suốt trong sáng Tại trên đó có quang ảnh hiện lên Chiếu ánh khu vực này Không có gì thay đổi Tạo hóa Ngọc Điệp chính là vô thượng kỳ chân A Không có chút nào so với hốn đồn linh bảo kém Thậm chí ở phương diện khác uy lực càng mạnh một ít Những người này đi nơi nào Tiểu Bạch Miêu có chút mực bội Nó hỏa móng vuốt Thư không đều là bị nó xé mở Ngọn núi đều là văng tung to Tìm xem này một ít sinh linh Từ trên người bọn họ nên phải có thể tìm được một ít tin tức Dương Mi Đại Tiên nói Tiểu Bạc Miêu lại bay lên Ánh mắt lóe ra Nhìn quét bốn phía Nó lại nhìn không tới một cây sinh linh tồn tại Nhìn thiên thượng Đột nhiên Đinh nhạc hô một câu mấy người ngẩng đầu nhìn thiên. Nhất thời thấy được vòng trời phía trên hoa văn đại đạo dày đặc xuất hiện, tầng tầng lớp lớp để cho nhân ảnh mắt choáng váng. Tùy theo đại đạo sen lấn, Đinh Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái. Hắn lập tức chính là xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, mà bên người Tiểu Bạch Miêu ba người đều là không thấy bóng dáng. Hoa văn đại đạo Đinh nhạc nhếu mày, ngẩm đầu lại nhìn thiên. Nhưng giờ phút này vòng trời phía trên cũng là trống sống. Không có hoa văn đại đảo xuất hiện. Đinh nhạc cảm thấy được, phải là vùng thế giới này pháp tắc xuất hiện vấn đề. Rất rối loạn, bạch thiên hát xạ vô tử, tư không điên đảo. Khả năng phía trước những người đó đều là bị thiên địa pháp. Biến hóa trực tiếp cho dịch chuyển rời đi rồi Về phần chiến trường Vì cái gì khôi phục như lúc ban đầu Cũng là bởi vì Thiên địa Pháp tắc biến hóa Thiên địa Tảo hóa Tuy rằng Đinh Nhạc làm không được Nhưng nghĩ đến này Thiên địa Pháp tắc bên trong lẫn lộn đại đảo cảnh đại đảo Độ khó không hề lớn Lời giải thích này Là nhất cần sát Về phần cái gì khác Đinh nhạc không thể nào tin được Bất quá sờ phút này Đinh nhạc vị trí cũng là không biết Đây là một rừng cây Toàn bộ cây cuối đều là lá cây vàng ấm Từng cây cao lớn hơn vạn trượng Cổ mực che trời Mỗi cây phía trên đều có tinh quang quấn quanh Rất quyên lệ Bất thác thần thủ Tương đối tại thần thủ Đinh nhạc thân cao dường như một con kiến sống như vậy Hắn đưa tay sờ sờ. Cảm giác loại này thổ thật đúng là không bình thường. Dường như tinh quang đổ bê. Tôn giống như vậy. Ẩm chứa vô cùng tinh quang. Này rất lao lực thật không được tự nhiên. Đinh nhạc tự nói một tiếng. Thân hình nhoáng lên một cái. Pháp thuật hiện tượng thiên văn điện. Thân cao chính là đạt tới mấy ngàn trượng. Lúc này mới để cho hắn thư thái một chút Bằng không thật sự rất kiềm nén Bất quá để cho Đinh Nhạc kinh ngạc Chính là hắn nhìn đến này từng mảng thật lớn kim diệt phía trên thế nhưng tinh quang quấn quanh Quấn quanh thành một đoàn Có loại muốn hóa ra tinh thần tư thế Đương nhiên không có khả năng hóa là chân chính tinh thần Nhưng tạo hóa thần kỳ Đinh Nhạc liếc mắt một cách nhìn lại Ánh mắt ngưng lại Phát hiện này kim diệp thượng tinh quang đúng là hướng hóa thành tinh thần mà đi Có thậm chí ngưng tổ bước đầu tinh hạch Thật thần kỳ thổ Đinh nhạc sợ hãi than Hắn quan sát một hồi Thế nhưng từ giữa có một chút lính ngộ Có rất nhiều tác dụng Chưa xong còn tiếp Sơ 1292 Nhanh nhất đổi mới Vô đạn song xem thỉnh